Việt Nam quê mẹ Oan Khiêm. Tác phẩm của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa được chuyển ngữ từ cuốn sách nổi tiếng của ký giả Pierre Dacour. Chương 23. Cái chết của một thành phố. Sài Gòn bắt đầu hấp hối từ buổi chiều thứ 2, 28 tháng 4, với cuộc nổ súng như đùa giỡn tiếp sau bài diễn văn của vị tân nguyên thủ quốc gia. Khi những trái bom đầu tiên rơi xuống Tân Sơn Nhất và các loại súng bắn loạn xả khắp nơi trong một thành phố sắp bùng lên một cơn bão, dân chúng chưa hề nhận lời giải thích nào nên hốt hoảng nằm sắp xuống các rãnh bên lề đường hoặc chạy vào nóc bên các cửa phố. Nhưng dân chúng cũng biết là chiến cuộc vẫn tránh xa thủ đô từ 30 năm giặc giả nay đã đến đây rồi và không bao lâu có thể trong vài ngày hay chỉ vài giờ nữa bàn tay sắt máu sẽ giáng xuống Sài Gòn để bắt thành phố này phải tùng phục họ. Hai giờ sau cuộc nổ súng đài phát thanh Sài Gòn vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào rõ ràng các dân chúng đang hấp tấp trở về nhà khi nghe có lệnh thiết quân luật 24/24. /24. Do đó trong cơn bão của một buổi hoàng hôn đầy sấm sét người dân Sài Gòn bắt đài chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam. Đài Cộng sản không hề nói đến hòa bình, toàn là những đòi hỏi và hâm dọa được nhắc đi nhắc lại, ngang tàn như kiểu cối say giền bột với những luận điệu cũ mềm, vẫn dùng lên án cựu tổng thống thiệu. Chính quyền Sài Gòn dù mang nhẫn hiệu nào cũng phải biến mất. Bộ máy chiến tranh Mỹ Ngụy không thể tồn tại, chiến cuộc chỉ chấm dứt khi nào tất cả quân đội Sài Gòn buông súng hết và tất cả chiến hạm Hoa Kỳ rời khỏi lãnh hải miền Nam Việt Nam, binh sĩ nào còn nghe lệnh chỉ huy của Mỹ Ngụy sẽ bị trừng trị đích đáng để làm gương, vân vân. Cùng giờ này tại Paris, các trung tâm quyền lực của Pháp sau lời tuyên bố của tướng Dương Văn Minh vẫn nhấn rõ là viên đạn hiện đang ở trong doanh trại của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam. Và vài giờ sau, hồi 4 giờ sáng, theo giờ địa phương, dân chúng Sài Gòn nghe được câu trả lời của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam, đáp lại phần bình luận lạc quan đến không thể tin nổi về tài ngoại giao của người Pháp. Một trận mưa rocket trút xuống thủ đô miền Nam Việt Nam và phi trường Tân Sơn Nhất bị tấn công bằng đủ các loại pháo lớn. Sáng thứ Ba, 29 tháng Tư, Đài Mạc Tư Khoa ghi nhận bằng giọng mỉa mai là, tướng Minh trên thực tế không còn gì nữa để mà trị vì. Vài giờ sau, Đài Sài Gòn truyền đi lời phát biểu của Tân Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hoan nghênh việc thi hành Hiệp định lê, đặc biệt là các điều khoảng 1, 4 và 9, quy định Hoa Kỳ phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của dân tộc Việt Nam, về vấn đề quyền tự quyết trong việc quyết định và chấm dứt mọi giao tranh quân sự, cũng như mọi sự can thiệp vào nội bộ miền Nam Việt Nam. Lời tuyên bố công khai này đã được nói ngay sau một thông cáo đòi Đại sứ Hoa Kỳ ông Martin phải đóng cửa tòa đại sứ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đồng thời phải làm mọi cách để tất cả người Mỹ còn lại rời khỏi lãnh thổ miền Nam Việt Nam trong thời hạn đó. Và ông Martin đã tức khắc cho biết là ông sẽ làm đúng theo đòi hỏi. Cuộc di tản những người Mỹ cuối cùng và những người Việt Nam có liên hệ với Hoa Kỳ, theo kế hoạch trù liệu trước của Ngũ Giác Đài, sẽ tiến hành cho đến ngày thứ tư tuần tới, tức là ngày 7 tháng 5 1975. Nhưng tình hình diễn tiến quá nhanh. Ngay chiều thứ hai 28 tháng 4, Tổng thống pho họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia, cầu không vận thiết lập để di tản người Mỹ và người Việt Nam từ phi trường Tân Sơn Nhất đã bị ngưng trệ. Nhiều loạt rocket và đàn pháo 130mm và cả bom đã trút vào căn cứ không quân lớn nhất này. Ngoài 11 phi cơ của miền Nam bị phá hủy do bị dội bom vừa qua, một phi cơ vận tải C-130 của Hoa Kỳ bị cháy. Một trực thăng miền Nam chở 40 binh sĩ dù trên đường bay đi Tây Ninh đã trúng hỏa tiễn, nổ tung và cháy trên không thật khủng khiếp. Nhiều đàn rocket đã rơi vào chợ lớn, một thành phố mà cư dân hầu hết là người Hoa nằm sát Sài Gòn. Một phóng pháo oanh tạc Curs có nhiệm vụ oanh tạc các vị trí cộng sản ở 7 số về hướng Tây Bắc Sài Gòn đã trúng một hỏa tiếng tầm nhiệt SA-7 và nhiều cuộc chạm súng dữ dội diễn ra tại các vùng ngoài ô thành phố. Hoa Thịnh Đốn không còn thời gian chờ đợi. Tổng thống Fora lệnh cho hàm đội 7 tiến hành ngay cuộc di tản. Lúc 11 giờ trưa ngày thứ Ba 29 tháng 4, Sài Gòn hỗn đồn không tá nổi, người Pháp cư ngụ ở các khu quanh thủ đô cũng bị đặt dưới tầm đạn pháo Cộng sản nên đổ dồn về trung tâm tìm nơi trú ẩn. Nhờ bạn bè đồng hương, họ không thể vào tạm trú ở trường trung học Saint-Exupéry, theo chỉ thị trước đây của Tòa Đại sứ Pháp do vị hiệu trưởng từ chối tiếp nhận với lý do không đủ nước uống và lương thực dự trữ để bảo đảm sinh hoạt cho mọi người. Người Pháp cư ngụ ở thủ đô gồm giáo chức, các nhà trồng tỉa từ các nơi chạy về, thương gia, chủ tiệm ăn hay giám đốc xí nghiệp, đều treo cờ Pháp trước nhà ở, văn phòng, tiệm tùng, nhiều người Việt Nam bắt trước họ. Tất cả hình như tin rằng lá cờ tam tài của Pháp có thể cứu sinh mạng và tài sản của họ nếu xảy ra các cuộc giao tranh trên đường phố, và cờ xanh trắng đỏ bóng được treo rập trời vào những giờ bi thảm ngột ngạt, khiến vài khu phố đã có quan cảnh bất thường kỳ lạ của ngày lễ hội 14 tháng 7. Nhưng hỡi ôi, chỉ là một ảo tưởng, một ảo tưởng xót xa với gánh nặng lo âu sợ sệt đã tràn ngập thủ đô miền Nam, đang rơi vào cảnh vô trật tự và vô chính phủ. Trên xa lộ Biên Hòa, trước khi đến cầu Sài Gòn mà gần đó là những căn cứ tối tân nhất của Tân Cảng, 50 binh sĩ dù với sự điều động của một đại úy đang chặn đánh từ chiều thứ hai một toán đặc công, cố ngăn không cho họ đến được dạ cầu. Đặc công Cộng sản đã 5 lần chiếm cầu và cả 5 lần binh sĩ dù đều chiếm lại. Trên 50 xác đặc công Bắc Việt nằm trên đường, mình đầy vết đạn bởi dù đã chết họ vẫn tiếp tục lãnh đạn của binh sĩ miền Nam quá cẩn thận. Bất chấp chiến trận đang diễn ra, một đám đông dân như đàn kiến đã tràn vào các kho hàng tân cảng hôi của, đó là đám dân khốn khổ các khu đồng lầy, ổ chuột, nghèo, túng, đói khát. Họ chia thành hai đoàn rõ rệt, những người mới tới với tay không và những người trở về mang đầy chiến lợi phẩm. 500.000 ngàn, có thể một triệu, không ai đếm nổi một cách chính xác, toàn đàn bà và trẻ nít, rất ít đàn ông, càng quét hết các kho đầy ấp hàng viện trợ Mỹ. Đám đông xô đẩy nhau, ùa đến nơi cướp bóc, dẫm bừa đến các xác chết đặc công miền Bắc, làm bật lên tiếng kêu răng rắc của xương gãy như cành cây khô. Để trở về, đám đông này phải vượt qua sông, lội lõm bõm trong bùn. Một em nhỏ khoảng 10 tuổi toàn thân đầy bùn đen thối hắc, tay đưa cao một bó cao su xốp rửa chén. Hai bé gái chín trắng hơn, quần áo cũng đầy bùn, mang một số nấm, pate và trái cây đóng hộp. Một người đàn bà nhặt được hai bịch thuốc lá thơm và một máy xay sinh tố, một thiếu niên khề nệ bê một thùng sốt cà chua một cách khó khăn, một chợ tròm hỗn hộp ngay bên đường, mọi người mua bán trao đổi trong cơn sốt tiền bạc với một ngày dồn dập khủng hoảng, những đoàn quân xa lao vào đám đông, binh sĩ trên xe về bắn chỉ thiên để mở lối đi, tấn thẳng kịch sắp buông màn, chưa phải là một cảnh hoảng loạn nhưng là một cuộc tháo chạy toàn bộ. Từ sáng nay, nhà báo không còn nhận được tin tức gì. Từ giới chức thẩm quyền về tình hình, vì một lẽ rất đơn giản là các giới chức này không còn ở đó nữa, hoặc họ đã bị mất chức không biết từ lúc nào. Tướng Minh là cách chức tướng Bình, tổng giám đốc cảnh sát và an ninh quân đội. Kết quả, 60.000 cảnh sát và 10.000 cảnh sát đặc biệt. Hầu hết binh sĩ có tuổi từ các binh đoàn thiện chiến, đang kiểm soát thủ đô, không còn ai chỉ huy và ra lệnh cho họ. Tổng tham mưu trưởng quân đội miền Nam được thay 3 lần trong vòng 24 giờ đồng hồ. Hôm kia là tướng Cao Văn Viên, nhưng ông đã ra đi cùng vị tham mưu phó, lẽ ra phải thay thế ông mới đúng. Sáng hôm qua là tướng Nguyễn Văn Minh, nhưng ông chỉ ngồi đó mấy giờ trước khi sách vali chuồng mất. Chiều hôm qua là tướng Thiết Giáp Vĩnh lộc một cây rượu mạnh, anh em họ với cựu hoàng Bảo Đại, đã cổ võ binh sĩ trên đài phát thanh yêu cầu đừng lũi trốn như chuột giống như tổng thống thiệu. Bộ tổng tham mưu gần sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẽ, chỉ còn lưa thưa vài sĩ quan cốc tá trên các hành lang vắng ngắt, các viên chức còn ở nhiệm sở, nhưng không thấy ông tướng nào trả lời khi điện thoại reo cả ở văn phòng lẫn ở nhà. Trên trận địa, đơn vị trưởng nào còn tiếp tục chiến đấu với tự lo liệu cho mình? Tại trung tâm Sài Gòn, sự căng thẳng vụt lên cao độ, vì bây giờ mọi người đều biết người Mỹ sẽ ra đi. Cuộc giằng co của Hoa Kỳ bắt đầu khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 4, người Mỹ và những bạn Việt Nam được giới chức ngoại giao Hoa Kỳ báo trước đều nhận lên đến tập trung ở 13 điểm hẹn dự trù, các sân thượng hoặc các phường chơi công cộng, rồi màn siết lớn bắt đầu. Trực thăng vận tải lớn của thủy quân lục chiến từ hạm đội 7, trực thăng riêng của CIA, trực thăng màu trắng bạc của hãng EA America xuất hiện liên tục. Bay là là trên các nóc nhà trong thành phố, có trực thăng võ trang, trang bị rocket và đài bát tự động bay theo iểm trợ. Trên cao lại có chiến đấu phản lực cơ Falstom sẵn sàng can thiệp nếu cần. Tòa đại sứ Hoa Kỳ hối hả đốt các hồ sơ lưu trữ cuối cùng. Ngay trên nóc của tòa đại sứ các trực thăng huyê nối nhau đều đặn, đáp xuống bay lên. Nhìn từ các cao ốc là một cảnh tượng hết sức lạ lùng. Phía trước những chiếc xe du lịch thượng hàng đến đầu sát hàng rào sắt tòa đại sứ, các tài xế mặc áo chống đạn, nhưng vẫn không quên đội mũ các kết rắn vì các viên chức Việt Nam vẫn nhất định tôn trọng lễ nghi cho đến cùng. Không biết các tài xế này nghĩ gì sau khi ông chủ của họ nên lên trực thăng và họ phải quay về các khu bình dân giữa tiếng nổ của đạn, rocket, người Mỹ ra đi bỏ lại xe đầy đường, tức khắc xuất hiện những toán tháo gỡ từ ngoài ô đến làm thịt ngay tại chỗ. Thời gian càng trôi qua, đám người tụ tập trước cửa rào tòa đại sứ càng đông thêm, bu kín cửa sắt, tường bao và còn tính trèo qua tường. Giữa đám đông cố bám vào tường như những chùm nho với hy vọng cuối cùng là chạy trốn hoặc tìm được tự do. Có mọi hạng người, sinh viên, công chức lính cứu hỏa với mũ đồng còn trên đầu, các cô gái ăn sương, các bà mẹ trẻ bồng con đưa lên cao, thật cao như trình lên một mẫu giấy thông hành sống là các chú bế con lai mà cha chúng là một anh đính Mỹ da trắng hay da đen, tóc nâu hay tóc đỏ nào đó. Binh sĩ thủy quân lục chiến canh gác vẫn bình thản và lạnh lùng dùng báng súng đẩy họ ra. Một cảnh thiểu não xảy ra ngay bên lề đường. Tướng Đặng Văn Quang từng bị tố là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu ở miền Nam, không có tên trong danh sách di tản do Hoa Kỳ thiết lập. Khi ông đến trình diện trước cổng tòa đại sứ, binh sĩ đuổi ông ra. Ông chạy lại gặp nghị sĩ Nguyễn Văn Ngãi, nài nỉ giúp đỡ để được trực thăng bốc đi. Khó thể ngờ một cựu cố vấn quân sự của Tổng thống, một người đầy ngạo mạn và kiêu căng, chém chệ tắt oai tắt phút mấy năm liền ở dinh Độc Lập. Giờ đây chỉ còn là một đống mỡ rung rẫy vì sợ sệt. Ông lại vang cầu khẩn, rồi viện dẫn đến mạng sống của vợ con và chính bản thân sẽ bị Cộng sản giết, vân. vân. Xuống nước, kính cẩn, khúng núm vang xin, động lòng nghị sĩ Ngãi đưa ông cùng đi với mình. Cẩn thận không nói rõ tên ông là ai, mới đưa được ông lên trực thăng. Nhìn từ bên ngoài với đám đông khốn khổ khóc lóc kêu la, cầu xin một lối đi để ra khỏi địa ngục này. Cuộc di tản rất ồn ào và vô trật tự. Nhưng với người đã lọt vào quân viên tòa đại sứ rồi, bộ máy di tản hoạt động hết sức chính xác. Hành khách được đưa lên lầu thượng, từng toán ba người đưa lên trực thăng. Chở 12 người một chuyến từ đó bay thẳng qua phía trường Tân xứ nhất ở đây họ được đưa vào các cácãy nhà thuộc cơ quan raO tức là phòng tùy viên quân lực Hoa Kỳ Trên nóc vẫn tung bay quốc kỳ Mỹ. Các dãy nhà này lẽ ra là mục tiêu rất tốt, cộng sản nhưng vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Dù lửa đạn bùng gần suốt đêm qua trong khu vực phi trường, các dãy nhà này hình như được cố ý chừa ra. Nhiều trực thăng vận tải Chinook đến từng toán bốn chiếc, mỗi toán đổ xuống một đại đội thủy quân lục chiến trang bị đài bác không giật, hỏa tiễn chống chiến xa với đầu đạn Tho có hồng ngoại tuyến. Thủy quân lục chiến có nhiệm vụ giữ an ninh cho khắp vùng di tản. Mỗi chiếc Chinook sau khi đổ, có thủy quân lục chiến và quân dụng xuống thì bốc luôn 45 hành khách Việt Nam xong mới bay đi. Thời gian bay khoảng 1 giờ đến các chiến hạm của hạm đội 7 và trên 20 tàu vận tải đang đậu chờ rước họ ở 30 ký số ngoài khơi Việt Nam, ngoài tầm tác xạ của pháo binh cộng sản. Hành trình không gặp trở ngại nào, không một viên đạn, một hỏa tiễn, một trái đạn pháo nào bắn đi từ dưới đất lên các trực thăng to lớn đang nối đuôi nhau rất đều đặn bay ra biển để đáp xuống một trong hai hàng không mẫu hạm Hàn Quốc hoặc Okinawa, mà từ đó các trực thăng đã cất cánh bay vào Sài Gòn. Khi đặt chân xuống chiến hạm, người Việt Nam đều bị binh sĩ Mỹ rất đứng đắn nhưng cũng rất lạnh lùng khám xét thật kỹ để bảo đảm là không mang theo vũ khí, ma túy hay các loại y dược nguy hiểm. Sau đó họ mới được chuyển xuống các thuyền cao su hay thuyền máy để sang các tàu vận tải. Các thuyền máy này chạy qua chạy lại như con thoai giữa các chiến hạm và các tàu vận tải. Và các tàu vận tải này sẽ đưa họ về các trại định cư ở Guam. Nhiều tàu vận tải được hàm đội gọi trở lại cả ban đêm để vớt những người tị nạn Việt Nam khác đang lên bên ngoài biển các bờ hàng trăm cái số. Trên các tàu đánh cá, các thuyền bùm, thô sơ, có đèn đốt, sáng rực, người trên thuyền dùng đuốc và đèn bấm, đèn báo, vừa vẫy gọi vừa chạy lại các tàu chiến Mỹ. Tất cả các làng đánh cá dọc bờ biển từ Phan Thiết đến Bình Tuy đều ra khơi và kêu cứu. Hơn 20.000 dân tị nạn được cứu đưa lên tàu, thoát khỏi vòng kìm kẹp Cộng sản. Tại Sài Gòn, lưu lượng trực thăng Mỹ tiếp tục đều đặn bay suốt buổi chiều. Trước tòa đại sứ Mỹ, hơn 20.000 người chen chúc đứng chờ trước các hàng rào sắt với vali cầm tay nước mắt ràn rụa. Một số lọt được qua cổng và được bốc đi. Nhiều người khác dơ từng sắp giấy trăm đô la dưới mũi các thủy quân lục chiến Mỹ, nhưng họ vẫn lạnh lùng không lây chuyển. Hàng trăm xe chở đầy người nhón kèn in ỏi chạy vào tăng sướng nhất, nhưng không phi cơ nào cất cánh. Ngay trước cổng phi trường, quân cảnh đã lập hàng rào cản bố trí súng liên thanh. Hàng ngàn người ùa chạy xuống bến cảng, cố nhảy theo các tàu chiếm, tàu buông, xà lan hoặc bất kỳ thuyền bè nào đó để thoát khỏi thành phố bằng đường sông. Khoảng 200 người gồm vừa sĩ quan, vừa công chức, thương gia xuống được một tàu hàng còn tốt đang nhổ neo lúc 3 giờ chiều để chạy ra biển. Họ không đi xa hơn được, vì vừa qua khỏi nhà bè thì chiếc tàu trúng đạn pháo nổ tung và chìm. Những người may mắn sống sót lội vào bờ, lại bị cắt cổ hoặc bị súng liên thanh bắn chết, dĩ nhiên đô la và vàng họ mang theo đều bị vét sạch. Cuối buổi chiều, tướng Trần Văn Đôn và người con trai là một bác sĩ được một trực thăng bốc đi. Trước đó vài giờ rất lịch sự như đã nổi danh. Ông đến từ giả vị đại sứ Pháp và luôn tiện cũng để nhận thông hành Pháp của ông. Đại sứ Merayon từng vài lần nhờ vả đến ông. Từ nhiều tháng nhất là trong cơn khủng hoảng vừa qua, tướng Đôn được coi như phụ tá đắc lực cho hoạt động trung gian chính trị của người Pháp. Ông đã tích cực tham gia, đẩy già hương khỏi Chiếc ghế đồng thời thúc tướng Dương Văn Minh đi tới và trước lưỡng viện quốc hội, ông đã có một buổi thuyết trình về tình hình quân sự thảm bại. Ông Mary có lúc hy vọng đặt ông Đôn về chiếc ghế thủ tướng của ông Binh. Chiều thứ hai chấn động về sự chống đối thù nghịch giữa các trung tâm chính trị miền Nam, tướng Đôn đã tỏ ý muốn tự tử, nhưng sau đó được giới thân cần lên dây cót an ủi, nên cuối cùng ông quyết định nhờ Mỹ đưa đi. Trước khi lên trực thăng, tướng Đôn nói với toán binh sĩ cần về những lời đã không rời ông. Nửa bước rằng, tôi bắt buộc phải ra đi thôi, vì nếu Cộng sản mà tóm được tôi thì chúng hành quyết ngay, các anh thì khác, các anh chỉ là cấp nhỏ, sẽ chẳng có gì nguy hiểm hết, và các anh có thể lẫn vào trong đám đông. Mấy binh sĩ với gương mặt rắn rọi, ánh mắt nặng chịu buồn, tức giận và khinh bỉ, nắm chặt tay nhìn chiếc trực thăng cất cánh mang theo ông cựu tổng trưởng quốc phòng bốc lên cao, khuất dạng giữa những đám mây. Tướng Trần Văn Đôn không phải là vị sĩ quan cao cấp duy nhất rời khỏi miền Nam Việt Nam. Gần 60 tướng lãnh khác đã ra đi. Tướng Vĩnh Lộc vừa sáng hôm qua còn kêu gọi binh sĩ đừng lũi trốn như chuột. Tướng Bùi Thế Lân và vị chỉ huy thủy quân lục chiến, một người hùng rút quân băng đường bộ từ Đà Nẵng về Sài Gòn, vừa lui binh và đánh du kích. Tướng trưởng tư lệnh quân đoàn 1 và vùng 1 chiến thuật. Tướng thắng binh chủng pháo binh, một cử nhân toán học và vô địch cờ. Tướng toàn tư lệnh quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật. Một đuôn ra nặng cả trăm kg người đã giữ vững mặt trận miền đông của Sài Gòn trong 4 tuần lễ tất cả giám đốc an ninh và quân báo vị tư lệnh không quân tướng lưỡng tư lệnh sư đoàn nghĩa dù một lực sĩ với nước da nâu luôn được binh sĩ với quyền ái mộ tướng thần phong râu kẽm cao kỳ người đã thề sống chết với khẩu súng trên tay và chê tổng thống thiệu hèn nhát tuy nhiên đã có một số người dứt khoát từ chối rời khỏi vị trí chỉ huy và binh sĩ khi được các tùy viên quân sự của tòa đại sứ Mỹ trực tiếp liên lạc hay kêu gọi qua điện đài đặc biệt là tướng Nguyễn Khoa Nam người có nhiệm vụ phòng giữ đồng bằng Cửu Long tướng Lê Minh Đảo tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh đã giữ vững Xuân Lộc và là người trả lời binh sĩ của tôi đã dũng cảm chiến đấu làm sao tôi có thể bỏ rơi họ trong lúc họ rất cần sự có mặt của tôi tướng Lý Tòng Bá chống giữ mặt trận phía Bắc một kỵ binh thiết giáp từng được đồng đội đặt cho biệt danh Hubert Lancaster, tướng Lê Nguyên Vĩ đã chiến đấu với phần còn lại của sư đoàn 5 bộ binh đã chạm bom. Tướng Phú, vị tướng nhỏ con đang bị phạt giam và đã nói với vị cố vấn Hoa Kỳ khi ông này đến đón đi. Tổng thống Thiệu đã trà đạp danh dự tôi khi ông công khai đổ lỗi cho tôi về chuyện mất cao nguyên trung phần. Ông ta đã ra đi như một khách du lịch với những chiếc vali được sắp sẵn. Phần tôi tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ tự tử và máu của tôi sẽ rơi trên người ông ta, tôi chỉ còn cách đó để đính tránh lời cáo buộc của ông ta mà thôi. Sài Gòn đã vào đêm vài cái số về Hạ Lưu, sông Sài Gòn. Để tránh những kẻ tò mò, mấy chiếc xà lan đang bốc hàng ngàn đàn bà trẻ con thuộc gia đình hải quân. Các xà lan này được tàu lớn kéo đi. Có thuyền máy võ trang hay tàu phóng ngư lôi hộ tống ra biển, nơi có trên 30 chiếc tàu đang chờ họ. Tất cả tàu chiến thuộc các đơn vị lớn của Hải quân miền Nam đều rút về đảo Guam. Trong bầu trời tối đen như mực của thủ đô, những trực thăng Hoa Kỳ với đầy đủ đèn hiệu chiếu thành những vệt dài sáng rực, cắt đứt hẳn màn đêm. Ở dưới đất, những cọc tiêu và đèn rọi đánh dấu các nóc nhà mà trực thăng sẽ đáp xuống bốc người đi. Trên các sân thường khác, những kẻ đau khổ lo âu, năng đốt những cuộn giấy hay dễ có tấm dầu với hy vọng, lửa sẽ dẫn dụ những con chim sắt khổng lồ, đến giải thoát họ ra khỏi nỗi kinh hoàng và đưa họ ra khơi. Hoàn toàn vô hiệu. Đại sứ Graham... Martin, người đánh giá cuộc di tản như một việc không ra gì, muốn ở lại Sài Gòn và chết ở đó. Ông chỉ rời khỏi thành phố lúc 4 giờ sáng theo lệnh bắt buộc của Kissinger. Với tâm trạng điên đảo, mệt mỏi, rã rời do đã thức suốt 72 giờ liền, ông đáp xuống hàng không mẫu hạm Blue Cloud, nằm chờ ông xa tiết ngoài khơi, và ngay lập tức ông vào phòng sập cửa lại giấu kín nỗi thất vọng của mình. Lúc rạng đông, những binh sĩ thủy quân độc chiến cuối cùng ra đi, mang theo lá quốc kỳ sau khi phá hủy các dụng cụ điện tử ở đòa tòa đại sứ. 18 ngày sau cuộc di tản ở nông binh Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam bỏ lại thành phố Sài Gòn cho nỗi lo sợ và những tai họa dồn dọc. Hoa Kỳ chỉ để lại sau lưng những căn nhà bỏ ngõ, vài nhà báo muốn ở lại và khoảng 50 người có bất kịch bị bỏ quên, tức khác các căn nhà đều bị cướp phá. Trong lúc những ánh lửa đỏ rực sáng, vùng trời quanh thủ đô và các khu vực vòng đai thành phố, hàng trăm hàng ngàn đàn ông đàn bà chỉ nít đua nhau chụp giật mọi mảnh di hài của những tàn cốt Mỹ, từ cặp đựng hồ sơ, nệm giường, tủ lạnh, máy chữ, điện thoại, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, máy thâu thanh, truyền hình, máy ảnh, máy quay phim, quạt trần. Và cả từng cuộn giấy vệ sinh, món nào cũng tốt. Từ trước lúc nào chính phủ cũng nghiêm cấm và tuyên bố xử bắn tại chỗ những kẻ cướp bóc. Nhưng bây giờ những người có bổn phận phải xử bắn kẻ cướp lại hùa với kẻ cướp để kiếm chút chiến lợi phẩm. Từ bên lề cuộc di tản ồ ạt của người Mỹ, từ những người tuyệt vọng điên đoàn chạy vòng cùng khắp, từ tiếng gầm thét của đại pháo 130mm cày xới các làng công giáo Hố Nai và những vùng ngoài ô trong ngày thứ ba cuối cùng của tháng Tư 1975 sinh hoạt chính trị Sài Gòn đã sống với những đột biến tối hậu những xô động hậu trường không đo lường nỗi lối thoát khó tránh của tình thế nhưng nhờ vậy mới hiểu rõ thêm sự rối loạn và không khí lố bịch đã ngự trị các hội đoàn quyền lực chỉ mấy giờ trước khi Sài Gòn bị thất thủ một nhóm người cứng rắn quy tụ các vị lãnh đạo giáo phái, một số đại tá trẻ có liên lạc với các đơn vị còn chiến đấu và phó đô đốc Chung Tấn Cang tư lệnh hải quân, không tin vào khả năng và cơ may thương thuyết của tướng Dương Văn Minh, họ sẵn sàng lật đổ tướng Minh để phòng thủ Sài Gòn cùng vùng đồng bằng Cửu Long và tổ chức kháng chiến với bất cứ giá nào, họ cũng dự trù sẵn một ứng viên tổng thống. 12 giờ 5 phút trưa thứ ba, ngày 29 tháng 4 này. Một đoàn 5 chiếc xếp với 12 binh sĩ hộ tống phó Đô Đốc Cang được ủy quyền của các đơn vị đang chiến đấu vào một đại diện giáo phái hòa hảo thay mặt các giáo phái miền Nam để đến gặp tướng minh tại nhà riêng của ông. Phó Đô Đốc và vị lãnh đạo giáo phái hùng mạnh ở miền Tây băng qua khu vườn hoa đủ màu vàng, đỏ, bao quanh ngôi biệt thự và khung cửa hai lớp cánh tự động, bước vào phòng khách lớn. Tướng Minh đang chờ họ ở đó, dáng vẽ mệt mỏi, môi trễ xuống, cặp mắt lo âu, nhấp nháy của người vừa bối rối vừa hoàn toàn mất ngủ từ hai ngày qua. Ông quá xúc động và bất ngờ về chuyện Cộng sản oanh tạc phi trường chiều hôm qua, thú thật với hai người khách. Tôi rất nản lòng tôi đã nhận được những bảo đảm từ phía bên kia. Đại sứ Pháp xác nhận với tôi là chính phủ Pháp đã có một kế hoạch hòa bình và tôi sẽ có thời gian 6 tháng để thương thuyết. Ông ta thúc đẩy tôi từ chối không nhận chức thủ tướng, phải cố đòi cho được ghế nguyên thủ quốc gia. Tôi đã theo đúng lời khuyên của ông ta. Tôi còn thỏa thuận soạn thảo với ông ta một bản tuyên bố nói rằng nước Pháp phải giữ một vai trò quan trọng trong tiến trình tái lập hòa bình ở đây. Vậy mà sau đó là cuộc dội bom, chỉ vài phút sau khi tôi nhận nhiệm vụ, thật là một điều lăng nhục không thể chịu được. Tướng Minh lắc đầu hai ba lần và chua chát nói tiếp. Ông Merayon không còn lý do và không còn lý gì đến tôi nữa. Ông ta đã đến đây gặp tôi sáng nay và tất cả những gì ông ta có thể nói được và nhắc lại với tôi chỉ là ông ta không còn giải pháp chính trị nào. Không còn kế hoạch nào là các đơn vị Cộng sản tiến đến rất gần thủ đô, và rồi chỉ còn cách tốt nhất là nên đơn phương ra lệnh cho bên mình ngưng bắn. Đó là tất cả những gì Đại sứ Pháp đã nói với tôi sau khi bảo đảm với tôi trong bao nhiêu ngày liên tiếp rằng kế hoạch của nước Pháp đã được phía bên kia chấp thuận. Vậy ông trả lời ông ta ra sao? Phó Đô Đốc hỏi. Tướng Minh dướng ngực lên một chút, mắt đờ đẫn. Tôi nói là tôi không thể ra lệnh cho binh sĩ đầu hàng vô điều kiện như vậy được, trái hẳn với danh dự, dù sao tôi cũng từng là sĩ quan của quân đội Pháp. Vì lãnh đạo hòa hảo sẵn giọng chen vào. Người Pháp là người Pháp, còn ông là người Việt Nam, là nguyên thủ quốc gia và có trách nhiệm với tương lai của đất nước. Ông đã nói với Tổng thống Hương và mới đây cũng đã nói với chúng tôi là ông nhận được bảo đảm của phía bên kia, vậy ông có liên lạc gì với Cộng sản và họ đã bảo đảm với ông những gì. Tướng Minh dụ dự một lúc như ông muốn nói ra nhưng sau đó cứng rắn trả lời, tôi không thể cho ông biết các chi tiết ngay bây giờ. Vì đại diện hòa hảo chỉ một ngón tay và ông Minh nói gần như tố cáo, không phải chỉ có sự thất vọng của ông và sự nuốt lời của bọn Cộng sản, còn có sự ngầm phá hoại đê tiện của người bạn của ông là tướng Trần Văn Đôn đối với tinh thần quân đội và quốc hội. Trước hết, ông ta đã bịp lưỡng viện quốc hội để họ ra quyết định trao quyền cho ông và cho ông có toàn quyền hành động. Ông ta can thiệp trước khi Thượng viện bỏ phiếu bằng cách thuyết trình gian dối về tình hình quân sự, thổi phòng lực lượng Cộng sản mà theo ông ta đã bao vây Sài Gòn rồi, không dưới 14 sư đoàn Bắc Việt. Ông ta đã lập đi lập lại nhiều lần con số này sau đó qua điện thoại cho từng người trong lúc đang có các cuộc thảo luận để quyết định cắt lá phiếu bầu. Nhưng đây là các con số đó không đúng. Chỉ có vọn vẹn 4 sư đồn Cộng sản đang trực tiếp đe dọa chúng ta từ mặt trận phía đông. Các sư đoàn khác còn cách đây 3-4 ngày đường và trên đường tiến quân của họ. Họ còn Phải gặp hai sư đoàn nguyện vẹn của ta đang trấn giữ trận địa Các vị trí ở hướng Bắc thủ đô được tăng cường rất mạnh. Đồng bằng Cửu Long chưa hề hấn gì và chúng ta còn đến 6 sư đoàn không kể gần, trăm ngàn thuộc lực lượng địa phương quân. Tướng Trần Văn Đôn còn từ khước cấp phát vỏ khí cho lực lượng hòa hảo, cao đài và công giáo đang muốn chiến đấu. Chúng tôi không thể cung cấp thêm hàng trăm ngàn người để chống giữ đất nước. Hãy mở cửa kho vỏ khí cho chúng tôi. Hãy hiệu triệu đồng bào toàn quốc. Phải khẳng định quyết tâm của chúng ta là bảo vệ Sài Gòn. Nếu ông muốn cuộc thương thuyết một chút cơ may thắng lợi thì chớ nêu ra vứt Hãy nói rằng chúng tôi đã ngừng bắn rồi. Nếu ông không muốn kháng cự nữa thì hãy nhường chỗ lại cho một nội các cứu quốc hoặc là quân nhân và các giáo phái sẽ tiến hành cuộc đảo chánh. Tướng Minh có vẻ suy nghĩ hiển nhiên ông đã đi sau tình hình rồi. Ông nhìn Phó Đô Đốc Can như hỏi ý. Phó Đô Đốc Can khẳng định quân đội không muốn đầu hàng. Tôi cũng không muốn như vậy, tôi là một quân nhân và tôi không sợ chết, thêm nữa tôi chán cái màn hài kịch này lắm rồi, bây giờ thì tôi thấy là tôi đã bị lừa, và người ta đã lợi dụng tôi. Tôi sẵn sàng rút lui với điều kiện là phải tìm được cái đầu thật sự để biết làm chính trị. vì đại diện Hòa Hảo đưa ngay lá bài ra. Đây, cái đầu đó có đây rồi, đó là ông thủ tướng Trần Văn Hữu. Các giáo phái sẽ ủng hộ ông ta vì ông ta luôn luôn có một đường lối khoan dung đối với họ. Các sĩ quan sẽ theo ông ta vì chính ông ta đã thành lập quân đội quốc gia năm 1951. Khi là thủ tướng của nước Việt Nam, Bộ Chính trị của Hà Nội biết ông ta và đánh giá cao ông ta. Ông ta là một nhân vật của quốc gia kinh nghiệm và là một người miền Nam chính cống. Hãy kêu gọi ông ta. Ông Minh có vẻ thuận theo đề nghị này và nói với một giọng thành thật: "Tôi biết rõ Thủ tướng Trần Văn Hữu, tôi từng là sĩ quan tùy viên của ông, tôi kính trọng ông và biết là các công chức vẫn giữ nhiều kỷ niệm tốt về ông. Vào thời kỳ ông làm thủ tướng, mọi người đều được trả lương hậu hỷ và đồng bạc Việt Nam rất có giá." Phó đô đốc can tiếp lời: "Vậy thì hãy gửi cho ông ấy một công điện đi." Tướng Minh rợn đầu và nói: "Rất đồng ý, tôi sẽ tuyên bố trên đài phát thanh và truyền hình trong một giờ nữa, chúng ta hãy cùng thảo bản tuyên bố đi." Bản tuyên bố viết: Yêu cầu cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu, một người yêu nước chân thành và đáng kính, hãy chấp nhận lãnh đạo đất nước và đưa đất nước đến con đường hòa bình chân chính và trong danh dự. Lúc này đã hơn 13 giờ, hai người khách của ông Minh đứng dậy, ông Minh tiễn họ ra ngoài cổng thân mật bắt tay và còn nói, tôi sẽ tuyên bố công khai tôi hứa với các ông như thế. Phó Đô Đốc Kang trả lời, phần tôi tôi sẽ lo các chuyên viên truyền hình và truyền thanh để phối hợp loan báo lời tuyên bố của ông. Phó Đô Đốc Can và vị đại diện Hòa Hảo đi thẳng đến Bộ Tư lệnh Hải quân. Phó Đô Đốc tìm ngay được các chuyên viên cần thiết cho công tác truyền thanh và truyền hình. Lúc 14 giờ trưa, mọi sự bố trí và kỹ thuật và chuyên viên đều đã sẵn sàng. Nhưng, tướng Minh không đến. Thật ra, sau khi ông bắt tay tiễn hai vị khách thì ông bước ngay sang phòng bên cạnh với những cộng sự chánh yếu của ông là Thủ tướng Vũ Văn Mẫu và Tổng trưởng Thông tin Lý Quý Chung. Những người này đã ngăn không cho ông trao quyền lại cho ai hết. Nhất là ông Vũ Văn Mẫu đặc biệt tỏ ra rất cay đắng khi xác nhận Tất cả điều kiện đều đã được thực hiện để có thể mở ra cuộc nói chuyện với phía bên kia Người Mỹ đã đi khỏi Việt Nam hết rồi Tôi đã loan báo là tất cả bộ máy hành tránh từ trung ương đến địa phương sẽ mau chóng Được cải tổ cho hợp với một cái chế độ tự do thật sự Ông Trần Văn Hữu ở tầng Ba Lê mà lúc này không có phi cơ nào có thể hạ cánh được Chúng ta có chính quyền, chúng ta phải giữ nó Phía những người cách mạng sẽ chấp thuận thương lượng cho một thỏa ước Tôi tin chắc như vậy Trong cuộc thương thuyết theo ông dự trù với phía bên kia, ông Vũ Văn Mẫu sử dụng lá bài chủ là sự ra đi của tất cả người Mỹ mà ông đã buộc phải rời khỏi Việt Nam. Khổ cho ông là ông không hề biết con bài đó đã không còn nằm trong tay ông nữa vì người Mỹ phải rút hết khỏi Việt Nam. Đó là đề tài của một thỏa hiệp bí mật giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội từ lâu rồi. Tại Bộ Tư lệnh Hải quân, Phó Đô Đốc can vẫn tiếp tục chờ đợi. Đã hai lần ông cố gọi tướng Minh, nhưng cả hai lần, ở dinh độc lập và cả ở tư dinh người sĩ quan tùy viên được nhanh nhẫu trả lời lạnh lùng, Đại tướng Tổng thống không có ở đây. Đến 16 giờ, Phó Đô Đốc can quyết định báo động cho Đại sứ Pháp để nhờ ông chuyển về ba lê qua hệ thống vô tuyến điện. Lời mời của Tướng Dương Văn Minh đến ông Trần Văn Hữu. Tổng đài điện thoại của Tòa Đại sứ trả lời là, ông Đại sứ đang bận họp. Phó Đô Đốc Cang gọi lại ba lần nhưng cả ba đều, nhận được câu trả lời thoái thác tương tự, có nghĩa là họ không muốn tiếp. Bực tức và phẫn nộ, Phó Đô Đốc Can gác điện thoại một cách giận dữ và tức tối cao nhau. Cái thằng mức dậy Merayon này không muốn dính vào nữa rồi, khi mà mọi việc êm xuôi thì ý đến đây ngay để gặp, hãy cho xe riêng đến đón mình, bây giờ thì ý nhờ một anh lon to đuổi khéo mình. Vị đại diện hòa hảo rời bộ tư lệnh hải quân đi thẳng tới gặp các thành viên của mình đang họp tại một biệt thự gần nhà ga Sài Gòn. Vào buổi chiều, ông điện thoại cho Phó Đô Đốc Kang, nhưng ông này đã rời bộ tư lệnh để đi tổ chức cho các tàu chiến của mình rút ra biển. Liên lạc giữa hai người mất từ lúc đó. 9 giờ tối, vị đại diện hòa hảo lại đến nhà tướng Minh ở đường salishub Loa. Ông thấy vị nguyên thủ quốc gia lúc bây giờ lại tỏ ra đần độn hơn buổi trưa nữa. Tôi chẳng biết làm gì bây giờ. Nhưng tôi không thể ra đi lúc này. Tôi phải ngồi lại cho đến cùng để bảo vệ dân chúng và thủ đô khỏi bị tàn phá. Vị đại diện Hòa Hảo buông một câu chối tai. Ông là người không biết giữ lời hứa. Ông không để đến đọc lời tuyên bố của ông trên đài phát thanh. Nhưng ông còn có thể làm việc đó. Ông hãy bốc điện thoại và gọi ngay ông Hữu Bà Lê. Ông đừng có do dự nữa. Tướng Minh nhúng hai vai. Đã quá muộn rồi. Người Mỹ đã cho nổ trung tâm điện đài chưa nay rồi. Vị đại diện giáo phái đáp lại ngay. Ông hãy nghe đây. Hồi sáng ông đã từ chối không chịu cho chúng tôi biết ông đã liên lạc với ai ở phía bên kia. Bây giờ Phó Đô Đốc can không có ở đây. Ông không phải bố rối về chuyện mất thể diện nữa. Ông phải giải thích rõ cho tôi. Ông hãy cho tôi biết ai trong số những người của ông ở đây đã có đủ tư cách bắt liên lạc với bên kia và họ đã nói chuyện với ai. Tướng Minh do dừng một lúc sau đó tuôn ra. Đó là con tôi thằng Đức nó đang là sinh viên khóa chính trị, nó đã gặp võ văn sung đại sứ bắc việt ở ba lê, ông sung đã nói với con tôi là hà nội và chính phủ lâm thời cộng hòa miền nam không có gì chống đối tôi hết và họ chấp nhận sẽ thương thuyết với điều kiện là trên căn bản có sự thi hành hiệp định ba lê. vì đại diện hòa hảo bực tức thốt lên, đó là trò trẻ con, con của ông không có tư cách tránh thức nào cả, không có ủy nhiệm nào để bàn cãi với cộng sản, ông đã căn cứ vào một phút trình đơn giản của một cuộc nói chuyện riêng tư để làm việc. Ông đã thực hiện cả một chuỗi dài hành động chính trị, để làm áp lực với Tổng thống Hương và lưỡng quyền Quốc hội để đưa họ vào con đường vi phạm hiến pháp. Ông đã lừa biệt dân chúng Việt Nam và trước dư luận quốc tế bằng cách bắn tiếng là đã nhận được bảo đảm của phía bên kia, trong lúc ông không có trong tay một mảnh giấy lộn nào từ phía bên kia, bản thân ông cũng chưa bao giờ gặp một nhân vật chính thức nào của phía bên kia ông minh cố chấm chế không chỉ có mình con tôi tôi đã được khuyến khích từ ông đại sứ pháp merayo nhân danh chính phủ của ông và những chuyên viên ở phủ thủ tướng pháp và bây giờ ông ta vất ông đi như một cái bìa sách tướng minh chấp nhận và đưa nắm tay lên tức tối đúng vậy tất cả đều rất đúng ông ta chẳng cần biết việc gì sẽ xảy ra nữa nhưng bây giờ tôi hết lùi được rồi tôi đã cam kết sẽ tiến tới cuộc thương thảo và tôi sẽ gánh hết trách nhiệm những người có trách nhiệm ở phía bên kia bắt buộc phải nghĩ đến một chính phủ hòa hợp quốc gia Nhưng cuối cùng, ông trông chờ gì ở người Cộng sản. Ông không biết là từ chiều hôm qua, Đài Phát Thanh Hà Nội đã không cần nhắc đi nhắc lại là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam và bắt Việt không muốn bàn thảo gì với bất cứ kẻ nào từng ở trong tập đoàn Diệm Thiệu. Như thế, vị phó tổng thống của ông là chủ tịch thượng viện của tổng thống Thiệu, vị thủ tướng của ông từng là tổng trưởng ngoại giao của tổng thống Diệm suốt 9 năm liền, và bản thân ông cũng đã là cố vấn quân sự của ông Diệm. Tướng Minh có vẻ sửng sốt, ở đâu lại có câu chuyện phát thanh đó vậy? Cách nào mà ông không nghe đài phát thanh Hà Nội, nhưng chuyện sơ đẳng quá mà, chỉ cần có nghe là sẽ thấy những gì tôi nói đều đúng hết. Cứ mỗi 15 phút là sướng ngôn viên nhắc lại cái tối hậu thư đó, đây này. Vừa nói xong vì đại diện hòa hảo đứng phát dậy đi lại máy thâu thanh để trên bàn, vặn kim điều chỉnh đài, một bài hát cách mạng nổi lên. Tiếp theo là thông báo các chiến thắng, kế tiếp là tiếng nói đanh thép của sướng ngôn viên Bắc Việt, đọc một bản thông cáo. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam không sẵn sàng để thương thuyết Nguyễn Văn Thiều đã bỏ chạy, nhưng những người thay thế hắn, được biết là tập đoàn Minh, Huyền, Mẫu vẫn còn ngoan cố vừa lớn tiếng kêu gọi quân đội tiếp tục chiến đấu. Nhằm giữ vững lãnh thổ còn lại vừa đòi hỏi phải có thương thảo, thật quá rõ ràng là tập đoàn này đang ngoan cố tiếp tục muốn kéo dài chiến tranh với hy vọng giữ lại bọn thực dân mới Hoa Kỳ, nhưng họ đừng hòng đu đưa trong ảo vọng, họ không đại diện cho ai được hết và không lừa bịp được ai đâu. Tướng Minh như bủng rũng thều thào. Tôi không biết được chuyện này, không có ai báo cáo cho tôi biết chuyện phát thanh này hết. Bây giờ thì ông đã biết rồi, vì đại diện Hòa Hảo vừa nói vừa đứng lên, chỉ có một chuyện duy nhất mà Cộng sản đang chờ ông, đó là đầu hàng không điều kiện. Khỏi cần phải mất sức nói chuyện với ai nữa mới đi đến chuyện đầu hàng được. Riêng chúng tôi trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng không buông súng được. Trong lúc vị đại diện các giáo phái đi ra cửa mất hút trong bóng tối để theo một hành động bí mật mới nào đó, ông Minh ngã người trong ghế dựa với tinh thần bấn loạn. Có một chuyện mà ông đã không nói được cho người vừa đối thoại với ông, đó là trước lúc 7 giờ tối ông đã gửi một phái đoàn đến trại Davis, một doanh trại giữa sân bay Tân Sơn Nhất, nơi trú đóng từ tháng 2 năm 73 của hai phái đoàn quân sự Bắc Việt và chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam thuộc bang Liên hợp quân sự bốn bên, và sau này là hai bên với nhiệm vụ kiểm soát lưng bắn theo định lê Nhưng các sĩ quan Cộng sản đã từ khước không chịu tiếp phái đoàn đại diện của tướng Minh, khiến họ phải qua đêm đến sáng sớm hôm sau trong một hầm trú ẩn. Ông Minh cũng không dám cho vị đại diện các giáo phái biết là suốt hai cuộc hội kiến trong ngày giữa vị đại diện với ông ta, đại sứ Pháp lúc nào cũng có mặt ở ngay phòng bên cạnh. Ông Jean-Marie Merillon đã ở nhà tướng Minh gần suốt ngày thứ ba này, chỉ vắng mặt một lúc khi tháp tùng một vị tổng trưởng của ông Minh và Tân xuân Nhất tìm gặp các sĩ quan bắt việt Các đại diện Cộng sản ở đó đã xác nhận với hai người là trong trường hợp tướng Minh ra lệnh cho quân đội miền Nam ngừng bắn, thì chừng đó Cộng sản mới sẽ không bắn vào thủ đô Sài Gòn nữa. Đại sứ Pháp đã chuyển câu trả lời đó cho tướng Minh, và hối thúc ông, sớm có quyết định, tướng Minh lớn ngã người xuống chiếc, canape được buồn, nuôi cá có con cá lớn màu tím, dương cả tá vây trợn trừng cặp mắt tròn xê đang bơi quanh, đêm trôi qua với sự tự vấn. <cười>